xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện tiến phong truyện đi kỳ ở trên youtube nhé. và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện tiên thiên ký qua tập số mười ạ. các bạn nghe chuyện thì ủng hộ phong một like video mọi người nhé bộ truyện mới này và giúp cho phong một đăng ký kênh một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. hiện tại thì cũng cố gắng giúp phong là mỗi một video mọi người cho lên hơn một like đi ạ. bộ truyện này thì mình thấy anh em cũng đón nhận Tương đối là tốt và ổn Cũng rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ nhé Phong sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể ở bộ truyện này Cảm ơn mọi người Và chúng ta nhắc lại một chút về nội dung của tập trước nhé Tập trước thì Sau đêm say rượu thì Trần Trường Sinh trở về quốc giáo học viện ở Trong tâm trạng rất là mệt mỏi và chán nản Và sáng sớm thì lạc lạc lại xuất hiện Theo hắn đọc sách ở tảng thư quán Và Sự tin tưởng và thân cận giữa hai người đã dần được hình thành rồi Tuy nhiên thì cái sự yên tĩnh đấy Đã bị phá vỡ khi mà Sương Nhi đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ Phẫn nộ rời đi và gửi thư về cho thần tướng phủ. Diễn biến tiếp theo là Giáo dụ của Thiên Đạo Viện đến khiêu khích Và công khai xỉ nhục Trần Trường Sinh Và quốc giáo học viện Phủ nhận cái tư cách tham gia thanh đẳng yến Và trước cái sự chèn ép ấy thì Trần Trường Sinh đã lần đầu tiên lựa chọn phản kháng lại Và tuyên bố sẽ tham gia thanh đẳng yến Và chính thức thu lạc lạc làm học sinh Khiến Trung Quốc giáo học viện đã từ phế viên mà đã có hai người Và liệu rằng thanh đằng yến này sẽ có sóng gió gì Quốc giáo học viện liệu sẽ làm thiên hạ phải nhìn lại hay không Chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 11 hôm nay Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện, thật là thư giãn Tiên Thiên Ký Tập 11 Tần giáo sĩ vội vàng giảng hòa, cho Thiên đạo viện giáo dụ một cơ hội để xuống thang đồng thời mời hắn chứng thực tư cách tham gia thanh đẳng yến của Trần Trường Sinh hai người. Thiên đạo viện giáo dụ trầm mặc thời gian rất lâu, ở trên hồ sơ, ở trong tay Tần giáo sĩ hạ xuống ấn giám của mình. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thiên đạo viện giáo dụ nhìn Trần Trường Sinh cùng lạc lạc, mặt không chút thay đổi nỗi. Thanh đẳng yến. Phạm là học sinh thông qua dự khoa khảo thí đều có tư cách tham gia. Có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên đại lục. <cười> Phế vật giống như các người. Đi tới chẳng phải làm cho đại chu trở mất mặt hay sao? Trần Trần Sinh suy nghĩ một lát, như chuẩn bị nói điều gì đó. Lúc này thì lạc lạc bên cạnh kéo kéo ống tay áo quán nhút nhát hỏi. Tiên Sinh, ta có thể nói chuyện được không? Trần Trần Sinh nói, người bây giờ cũng là học sinh của quốc giáo học viện. Dĩ nhiên có thể chứ. Lạc lạc nhìn về phía thiên đạo, viện giáo dụ kia. Thật tình hỏi. Thế chuyện này liên quan gì tới ngươi? Thiên đạo viện giáo dụ cũng không phải là quốc giáo học viện giáo dụ. Có tư cách gì để mà quản giáo học sinh của quốc giáo học viện chứ? Lạc lạc nhìn qua chỉ như một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Nàng nói rất thật tình. Giọng nói mang theo ngây thơ, hết sức đáng yêu. Nhưng mà lời này lại đánh thẳng vào trọng tâm. Thiên đạo viện giáo dụ nghe vậy hơi chậm lại. Tức giận trí cực. Lại không biết nói tiếp theo thế nào. <cười> tốt, tốt, tốt. Hắn tức quá mà cười. lạnh giọng nói. Bản thân ta muốn xem quốc giáo học viện quật khởi thế nào. <cười> Ngay sau thanh đằng yến. Các ngươi một đám phế vật xuất thân từ phế viên. Bị người ta nhục nhã Trở thành cái trò cười cho toàn bộ đại lục. Đừng có trách bổn quan hôm nay không cảnh cao trước. Nói xong cô đó hắn phẩy tay áo bỏ đi. Tần giáo sĩ không có đi theo. Hắn đi trong bảo tàng thư quán, hạ giọng giải thích vài câu với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu. Thì ra thanh đẳng Yến do thanh đẳng lục viện thay phiên nhau chủ trì. Năm nay vừa vặn đến phiên thiên đạo viện. Do thiên đạo viện giáo dụ chịu trách nhiệm thẩm định thành viên tham gia Yến hội. Quốc giáo học viện đã nhiều năm không có học sinh tham gia thanh đẳng Yến. Đã bị người lãng quên. Nhưng tình huống năm nay bất đồng. Dĩ nhiên đây nhất định không phải là nguyên nhân tên thiên đạo viện giáo dụ cái thái độ ác điệt hơn nữa buông lời xì nhục hắn như thế mà nguyên nhân chủ yếu là ở quy định của Đại Chu vương Triều. Ở bên trong quy định này một học viện nếu liên tục nhiều năm không thể chiêu mộ thành công một tên đệ tử thì sẽ bị thủ tiêu tư cách học viên cùng với toàn bộ các chính sách bảo vệ. Quốc giáo học viện đã nhiều năm không thu nhận học sinh nếu như thêm một năm nữa sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất trong lịch sử trường hạ. nhưng ai có thể ngờ một năm cuối cùng này, quốc giáo học viện đã xuất hiện một học sinh có tên là Trần Trường Sinh. cũng vì chuyện này sao? Trần Trường Sinh hỏi. Tần giáo sĩ trầm mặc một lát sau nói: năm ấy quốc giáo học viện gặp chuyện không may, ba vị sư huynh của banh giáo dụ đã chết ở chỗ này. Trần Trường Sinh trầm mặc, nghĩ thầm nếu như đổi lại là mình. Khẳng định cũng sẽ hy vọng quốc giáo học viện đóng cửa sau đó biến mất. Đối với một tên học sinh bỗng nhiên xuất hiện, thay đổi vận mệnh của quốc giáo học viện, thái độ tự nhiên không thể tốt đẹp được, chỉ hận không thể đổi đối phương ra khỏi nơi này. Những người không cần quá lo lắng, dù sao thời điểm thanh đằng yến, chỉ cần không ra trận, bành giáo dụ cùng với đám lão nhân năm đó cũng không có biện pháp làm gì ngươi. Tân giáo sĩ An nổi hai câu, liếc nhìn lạc lạc yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, cười vỗ vỗ bờ vai hắn nói Ngươi có thể nhỉ? Bốn chữ này có ý gì? Lạc Lạc không hiểu. Trần Trường Sinh cũng không hiểu. Dù sao hai người đều chỉ là mới 14 tuổi. Bà Trần Trường Sinh cho tới bây giờ còn tưởng rằng Lạc Lạc là một tiểu cô nương 11-12 tuổi nữa. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc bỗng nhiên có chút do dự. Bởi vì cho đến lúc này hắn mới chú ý tiểu cô nương này thật là xinh đẹp dễ nhìn. Lạc Lạc bắt đi ống tay áo của nói. Tiên sinh, người không thể hối hận nha. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nhức đầu. Nghĩ nửa ngày sau đó mới nặn ra một câu nói. Người... ăn chưa? Lạc Lạc mở to mắt, có chút khó hiểu. Buổi sáng không phải ăn mì hoành thánh cùng tiên sinh sao? À, phải. Bây giờ cũng đã buổi trưa rồi. Trần Trường Sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ nói. Nên ăn cơm trưa đi. Lạc Lạc nghe vậy đem tay... Đưa trước người hành lễ Vô cùng ôn nhu nói Ta sẽ đi nấu cơm cho tiên sinh ăn Mua đi Trần Trường Sinh nói Lạc Lạc xin chỉ thị Mì hoành thánh sao Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói Ở trong ngõ trừ mì hoành thánh Còn có một tiệm mì Mùi vị không tồi Đúng rồi Cho ít giá đi Thêm nhiều một chút hạt điêu nhé Lạc Lạc vội chạy đi Ở trên đường Hoàn thành tiêu ngữ đuôi ngựa lúc lắc đáng yêu Ở trên bờ tường Kim trường sử của mấy lý nữ quan vẫn đang nhìn chăm chú. Vui như vậy sao? Ta thấy rất vui. Ăn mì xong, đã đến giờ ngọ. Gió xuân như là thêm hương vị cho thiên nhiên, Tựa như là men say làm cho người ta muốn ngủ. Trần trường xin nhìn lạc lạc nói. Hôm nay mới hỏi tên ngươi, thật là ngại. Lạc lạc cười cười không nói gì. Đem dạ Minh Châu cùng những đồ vật đó về đi. Ta thực sự không nhận đâu. Tiên sinh không phải là ngươi lại muốn đổi ý sao Dĩ nhiên không phải Vậy làm sao có thể trả lễ bái sư chứ Lúc trước không phải ngươi đã mua mì cho ta sao Đội người của Lạc Lạc biến mất Khẽ nâng làn váy Chậm rãi quỳ gối trên sàn nhà đen nhánh Trần trần sinh trầm mặc chốc lát Hướng về phương hướng Tây Ninh Trấn quỳ gối Sau đó cùng nàng đối bái Cành xuân tươi đẹp Hồ lặng như gương Cho có gió từ ngoài phòng đứt tới Thổi qua giá sách làm rơi tóc mày Trần Trường Sinh đứng thẳng người, đem nàng đỡ dậy. Lạc Lạc nói, cảm ơn. Trần Trường Sinh có biết phải nói gì, nghĩ nửa ngày giống như trước nói, cảm ơn. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nói, à đúng rồi, ta tên là Trần Trường Sinh, ta biết rồi. Lạc Lạc cười đáp lời. Đang đương nhiên biết tiên sinh tên là Trần Trường Sinh, mặc dù nàng chưa từng hoài nghi hắn, nhưng nếu nàng muốn bái hắn làm thầy, Tộc nhân ở Bách Thảo Viên đã sớm thông qua các loại phương pháp Đem Trần Trường Sinh tra xét rõ ràng Nàng biết hắn đến từ một chấn nhỏ tên là Tây Ninh Biết hắn là biết đường Tam Thập Lục Thậm chí biết hắn làm sao để vào quốc giáo học viện Cho nên nàng tin chắc Tiên Sinh khẳng định không phải là một người bình thường Nàng nghĩ tới một chuyện Có chút bận tâm nói Tiên Sinh Vừa rồi tao nói chuyện với vị thiên đạo viện giáo dụ kia như thế Có phải là không ổn hay không? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói Phải, quả thực có một chút, liên quan tới ngươi. Những lời này thực ra có thể nói là nói thành, liên quan tới người cây dám Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, lạc lạc cũng nở nụ cười, rất là vui. Nàng cảm thấy được ở cùng với tiên sinh thật là vui vẻ thoải mái. Chuyện này rất tốt, sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện trước khi thiên đạo viện giáo dụ tới. Người của đông ngự thần tướng vụ tại sao lại tới tìm tiên sinh? À, có một số chuyện trần trần trường sinh không biết nên trả lời thế nào nhìn bộ dáng của tiểu cô nương rất tò mò hỏi người có biết đông ngự thần tướng phủ sao lạc lạc nói phượng sào trong truyền thuyết làm sao có thể không biết được chứ nếu nói là phượng sào tự nhiên liên quan đến thiên phú huyết mạch của từ hữu dung trần trường sinh hỏi người biết từ hữu dung sao bản thân ta cũng muốn được biết nàng lạc lạc có chút tiếc nuối nói lúc ta tới kinh đô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 Tiên sinh quả nhiên thích gạt người. Trần Trường Sinh có chút buồn bực hỏi: Ta gạt người chỗ nào? Tiên sinh vốn nói mình là người bình thường, thì ta chính là người bình thường mà. Lạc Lạc che miệng cười nói: Người bình thường làm sao có thể có quan hệ không tốt với nàng chứ? Trần Trường Sinh cứng họng, bởi vì lời nàng nói có đạo lý. Nếu quả thực là người bình thường, căn bản không thể nào phát sinh bất cứ một quan hệ với Từ Hữu Dung từ trên chín tầng bay. Nếu như không có bất cứ quan hệ nào Làm sao có thể có quan hệ không tốt chứ Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn Không cười nữa Mà thật tình nói Tiên sinh Bắt đầu từ hôm nay Ta cũng sẽ không thích nàng Cũng không muốn làm bằng hữu với nàng Trần Trường Sinh giật mình hỏi Vì sao Lạc Lạc đường nhiên nói Bởi vì tiên sinh cùng nàng quan hệ không tốt Khẳng định nàng không phải là người tốt Trần Trường Sinh thở dài nói Chuyện này Hình như không có lý lẽ nhỉ Lạc Lạc nói Tiên sinh là sư trưởng, dĩ nhiên ta phải nghe theo lời người rồi. Chuyện này không phải là lý lẽ sao? Trần Trần sinh đối với chuyện này không còn lời gì để nói. Bảo nàng ngồi xuống, sau đó đưa tay ra. Lạc lạc nhất định, phải bái hắn làm thầy. là bởi vì nàng ở phương diện tu hành gặp phải một chút vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Bất kỳ môn pháp tu hành nào đều có phương pháp vận hành chân nguyên, xứng đối với nó. Chỉ có nắm giữ hoàn toàn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp môn tu hành.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 Đầu tiên hắn muốn xác nhận tình hình chân nguyên trong cơ thể của nàng Xuân Phong ùa vào cửa sổ Nhẹ phẩy trang sách cùng làn váy Trần Trần Sinh cùng Lạc Lạc ngồi đối diện nhau Ở trên sàn gỗ đèn bóng Hắn nhắm mắt tĩnh từ thanh tâm trong chốc lát, Ý bảo Lạc Lạc đưa tay ra phải ra Sau đó giơ tay phải của mình lên Chậm rãi đặt vào cổ tay của nàng Động tác hắn rất tùy ý Lại chính xác Ngón trỏ cùng ngón giữa giống như là một thanh kiếm bở ra mũi nhọn Hàn Quang tỏa ra bốn phía, chính xác chí cực rơi vào trên bạch môn của nàng. Song thời khắc thực sự chạm vào, lại vô cùng nhu hòa, giống như là lá rơi mùa thu, không để cho bùn đất dưới tàng cây kinh sợ một chút nào. Lạc Lạc mở thật to mắt, nhìn ngón tay hắn đặt vào cổ tay của mình, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nàng tự thủ ở nhỏ cầm y ngọc thực khiến kiến văn quảng bắc, không biết gặp phải qua bao nhiêu thầy thuốc, tự nhiên biết bắt mạch, nhìn như là tầm thường này. Là giỏi đến cỡ nào Chẳng lẽ tiên sinh còn là một danh y? Thời điểm nàng giật mình nghĩ tới chuyện này Trần Trường Sinh cũng giật mình Bởi vì hắn có thể cảm nhận tinh tường Ngón tay truyền đến mạch đập của tiểu cô nương này mạnh như vậy Rõ ràng giống như là chống trận Vấn đề là tiếng chống quá mức dài đặc Mạch đập làm sao có thể nhanh đến như vậy chứ Ngón tay hắn giống như là mặt trống bắn ngược lại như mưa rơi Trong nháy mắt thu hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt của nàng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 Phát hiện tiểu cô nương tóc mai nhiều thêm một chút mồ hôi hô hấp có chút rồn rập Biết là này nàng thực sự khẩn trương Lạc lạc quả thực rất khẩn trương Nàng không ngờ buổi học đầu tiên Dĩ nhiên là bắt mạch cho mình Cho đến khi ngón tay Trần Trường Sinh rơi vào cổ tay của nàng Nàng mới nhớ tới vấn đề kia Nhớ tới mạch tượng của mình khác biệt rất lớn so với người bình thường Vậy Phải làm sao bây giờ Trần Trường Sinh thu tay lại Nhìn nàng trong một thời gian rất lâu hỏi bạch tượng của ngươi vẫn luôn thế này phải không? Lạc Lạc cúi đầu khẽ nhẹ dạ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì nói. Từ khi sinh ra đã vậy. Trần Trừng Sinh tiếp tục trầm mặc, tựa như đang suy tư vấn đề cực kỳ phiền toái. Hắn đã mơ hồ đoán được lai lịch của Lạc Lạc. Chỉ cần con người không thể ở trong tình huống tim đập nhanh tồn tại thời gian lâu dài, chứ đừng nói chi là lớn như Lạc Lạc. Chỉ có thể một cách giải thích Lạc lạc không phải con người Xuân Phong tiếp tục lùa vào cửa sổ Nhạc vẫy trang sách cùng làn váy của tiểu cô nương Còn có tóc mai của nàng đang phủ mồ hôi Tặng thư quán hoàn toàn an tĩnh Lạc lạc cúi đầu bộ dáng rất đáng thương Trần Trần Sinh nhìn nàng cũng muốn hỏi thứ gì Đã không biết nên nói như thế nào Lạc lạc bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi Lấy hết dũng khí nói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 Tại sao Trần Trường Sinh không đặt câu hỏi? Rõ ràng nàng đã nói. Chỉ cần hắn hỏi, nàng sẽ đem tất cả đầu đuôi nói cho anh ta biết. Tò mò có đôi khi không tốt đâu. Trần Trường Sinh than thở nói. Ta là lão sư của ngươi, đúng chứ? Lạc lạc rất khó hiểu nói. Đương nhiên, đúng, tiên sinh. Trần Trường Sinh sờ đưa tay sờ sờ đầu nàng, cười nói. Lão sư sẽ phải có bộ dáng của lão sư Nếu sự thực quá mức kinh người Lai địch của ngươi quá mức kinh người Sau này chúng ta ở chung sao được chứ Sư đạo tôn nghiêm thứ này Ta làm sao mà duy trì Ai... Lạc Lạc hoàn toàn không ngờ được đây là nguyên nhân Giật mình hỏi cẩn thận Tiên sinh Chẳng lẽ ng ng ngươi không sợ sao Trần trường sinh nói Chuyện này có gì đáng sợ chứ Chỉ là trước đây chưa từng gặp Có chút không quen thôi Lạc Lạc nghe thấy lời này cảm thấy rất vui Dùng đầu đổi đến lòng bàn tay Quán khẽ trà trà, tựa như là con thú nhỏ đáng yêu, mơ hồ nói. Tiên sinh tốt nhất. Có thể bởi vì cảm thấy Trần Trường Sinh từ từ trong ra ngoài, mỗi một cọng tóc cũng rất tốt. Lạc lạc đối với hắn vốn đã cực kỳ kiên định tiến nghiệp, Giờ khắc này dường như là càng thêm phóng đại, giống như là ánh sáng mặt trời tỏa ra. Cho nên mặc dù hắn không hỏi, nhưng nàng muốn nói gì đó. Tiên sinh chân nguyên trong cơ thể của ta không ít. Nàng nói. Trần trần suy nghĩ tới mạch tượng lúc trước của nàng. Xác thực như vậy. Chợ cô nương thần hồn cường đại trí cực. Nếu như loại lai địch này, như vậy số lượng chân nguyên trong cơ thể tự nhiên không phải là ít. Ít nhất so với nhân loại cùng lứa bình thường nhiều hơn vô số lần mới phải. Nhưng ta không biết dùng như thế nào. Lạc Lạc giải thích. Trong nhà tự nhiên có công pháp tu hành. Nhưng mà công pháp đỉnh cao nhất chỉ thích hợp làm với phái nam. Ta tính toán dù có thức tình huyết mạch Dùng loại công pháp này Cũng không thể tu đến mạnh nhất Nhiều lắm cũng chỉ tụ tinh thượng cảnh Không thể bước vào lĩnh vực thần thánh Trần Trường Sinh không nói gì Thầm nghĩ Nếu như có thể tu đến tụ tinh thượng cảnh Vậy đã là cường giả đại lục biết tới rồi Nếu tiểu cô nương này Cảm thấy chưa đủ Bởi vậy có thể tưởng tượng được yêu cầu của nàng Đối với bản thân cao tới mức nào Hoặc đã nói lai liệt của nàng Là kinh người tới mức nào? Nếu như ta không thể mạnh nhất tương lai không thể thừa kế Quyền trượng của phụ thân Ta phải gả cho người thừa kế của hắn Lạc lạc nhìn hắn ủy khuất nói Mà ta không muốn lập gia đình Cho nên người muốn học tập công pháp tu hành Của loài người Xem xem biện pháp nào đột phá hạn chế hay không Trần Trần Sinh suy nghĩ một lát Sau đó nói Không thành vấn đề Chúng ta nhất định có thể trở thành một đôi thầy trò mạnh nhất đại lục lạc lạc mở to hai mắt mặc dù nàng với trần trường sinh có tín nhiệm gần như mù quáng nhưng mà nghe lời này vẫn không dám tin trần trường sinh nghĩ tới vấn đề của mình nhìn phương hướng lăng yên các trong hoàng cung ngoài cửa sổ có chút cảm khái hắn muốn làm chuyện này trong lòng người khác chính là si tâm vọng tưởng nhưng mà hắn phải suy nghĩ như vậy hơn nữa phải cố gắng vật đấu bởi vì vận mệnh không cho ta con đường nào khác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 không thể đem nội dung này thành toàn bộ bài học được nên dù sao trần trường sinh cũng phải dạy dỗ một số thứ hữu dụng hơn hắn từ trong giá sách lấy ra cuốn sách quan sát kinh mạch do quốc giáo văn hoa do quốc giáo văn hoa điện thẩm định bỏ qua giới thiệu sơ lược trực tiếp lật đến tờ đồ chú màu sắc rực rỡ ở cuối cùng chỉ thấy trên bức đồ này có đường nét xanh đỏ vẽ trên thân thể con người bắt đầu đối chiếu với tình huống cụ thể của lạng lạng Những đường nét này đại biểu cho kinh mạch của con người. Phiền phức cực điểm, sơ lược tính toán đã có vài chục đường. Nếu như xem xét cẩn thận tỉ mỉ, số lượng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng mà dựa theo mô tả của lạc lạc về thân thể của mình, cơ thể nàng căn bản không có nhiều kinh mạch như vậy. Đây là hai loại hệ thống kinh mạch hoàn toàn khác biệt. Một loại phiền phức mà yếu nhược, một loại đơn giản nhưng mạnh mẽ. Từ đó để hai loại sinh mệnh trí tuệ bước đến hai con đường hoàn toàn khác biệt. Không cách nào phán đoán con đường nào có thể đi xa hơn, chỉ ít trong lịch sử trận đấu còn chưa phân ra kết quả. Trần Trường Sinh không cảm khái sự kỳ lạ của một loại sinh mệnh khác, chỉ cảm thấy rung động vì sự thần kỳ của tạo hóa. Cũng càng thêm rõ ràng, nếu như hai loại sinh mệnh muốn vượt qua đạo giới tuyến trung gian, đi học tập phương pháp tu hành của đối phương, chuyện này sẽ khó khăn đến nhường nào. Nếu như trùng tộc của Lạc Lạc có thể thoải mái học tập phương pháp tu hành của nhân loại, Như vậy hiện tại nàng học khẳng định không phải là trung sơn phong vũ kiếm Mà là quyền ly sơn kiếm quyết hôm trước đưa tặng cho Trần Trường Sinh Ly sơn kiếm quyết là công pháp cường đại nhất của nhân loại Trung tộc của nàng học tập khó như lên trời Vì vậy đành phải từ bỏ mà học thư dễ hơn Công pháp tu hành của nhân loại Đều do hai phương diện chiêu thức cùng vận hành chân nguyên tạo thành Lấy trung sơn phong vũ phong vũ kiếm làm ví dụ Cẩn thận nắm giữ kiếm quyết còn xa không đủ Còn muốn nắm giữ phương pháp vận hành chân nguyên của loại kiếm pháp này Như vậy mới có thể phát huy uy được chân chính của nó Thân thể của lạc lạc căn bản Không có kinh mạch như nhân loại vốn có Sao có thể nắm giữ loại phương pháp này chứ Kiếm quyết viết Đạo mạch chuyển ngang Tùy ý mà động Nàng tuy có thể xem hiểu Vấn đề là nàng không có đạo mạch Như vậy thần hồn dù thế nào Như vậy thần hồn dù có cường đại như thế nào thì lại có thể điều động đến nơi nào chứ? Chỉ có đêm hôm đó, ám chiếu theo tám chữ mà tiên sinh nói, ta tự thâu động chân nguyên, phát hiện thực sự có thể giống như là nhân loại sử dụng phong vũ kiếm. Đây là mô phỏng hay là phương pháp phối hợp chân nguyên cùng kiếm quyết vậy? Lạc lạc là người học rất hiếu học, nghiêm túc hỏi. Trần Trường Sinh thiết nghĩ không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Xoay người ra khỏi tàng thư quán Tại rừng cây ven hồ Chọn lựa một cành cây hôm trước Bị chặt gãy Rút ra đoàn kiếm Đem vỏ cây gọt sạch sẽ Biến thành côn nhỏ màu trắng Chưa quen Chưa quên đem đầu côn Dùng đá bên hồ mài mòn Hắn đi về tàng thư quán nói Nếu như không nguyện ý Người cứ nói Lạc lạc nhìn cây côn nhỏ tinh tế trong tay hắn Đôi mắt trợn tròn cực lớn Thầm nghĩ hôm nay vừa bái sư Chẳng lẽ đã, đã phải bị đánh sao Trần ấy tiên sinh thở phụng phương pháp giáo dục bằng gậy gộc sao. Nhưng không dễ dàng mới bán nhầm môn hạ của tiên sinh. Nàng đâu chịu nói ba chữ không nguyện ý. Dùng lực cật độc. Trần Trần Sinh nâng một côn trong tay. Cách qua xiêm y. Chỉ một điểm ở trên bụng nàng sau đó nói. Đem Trần Nguyên vận đến vị trí này. Nhân loại có đan điền khí hải, Nhưng lại không biết lạc lạc có hay không. Bí mật về thân thể như vậy. Hắn không tiện hỏi nhiều. Nhưng coi thần sắc của lạc lạc. Hẳn là không có vấn đề Một lát sau hắn nói Có cảm giác thế nào Lạc Lạc nghiêm túc nhận thức vị trí Mà Mộc Côn chỉ vào Nói Có chút nóng Dương hỏa nhập hư Cũng có thể ánh biểu Đã có loại cảm giác này Như vậy ta nghĩ Nơi này cùng nạo mạch Có tác dụng không khác biệt quá lớn Trần Trần Sinh vừa nói Vừa bắt đầu viết vào ký bút Đêm đó hắn chỉ nói một câu Đã làm cho Lạc Lạc thành công thôi động chân nguyên. Lần đầu tiên chân chính bắt đầu ngự sử trung sơn phòng vũ kiêm quyết. Thế nhưng trung quy chỉ có một chiêu. Hơn nữa có một thành phần vận khí. Hiện tại chuyện mán muốn làm là đột phá hạn chế kinh bạch của nhân loại. Tự nghĩ ra một hệ thống khác tự nhiên là vô cùng khó khăn. Đây tuyệt đối không phải là sự tình một sớm một chiều. Nếu như đã không phải hắn thua nhỏ, đọc một lượt đạo tàng, bệnh lưu thành y cộng thêm kinh mạch thân thể của mình không giống người thường ngay cả khả năng làm được cũng không thể có viết xong bút ký hắn ngẩng đầu lên trong lòng suy nghĩ duỗi một côn chạm nhẹ vào một chỗ trên cổ của lặng lặng đương nhiên vẫn cách một lớp xiêm y cẩn thận một chút chậm một chút cảm giác thế nào có chút lạnh được tại đây Thanh bộ côn nhỏ nhỏ đưa qua lại trên thân của lạc lạc, chỉ, tiếp đó điểm, đây là chỉ điểm. Trần Trường Sinh nhận được phản hồi, ghi chép vào bút ký, sau đó tiếp tục. Thời gian trong lúc chỉ điểm và tán gẫu dần dần trôi qua, lúc hoàng hôn buông xuống. Cánh tay của Trần Trường Sinh đã hơi mỏi, hắn buông bộ côn ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy ngói vàng, tường đỏ, bỗng nhiên nở nụ cười. Dùng thời gian nửa ngày, hắn xác nhận một loại khả năng nào đó, tìm đến một con đường nào đó, con đường trong thân thể của Lạc Lạc. Thử một chút nhé. Hắn thu hồi ánh mắt đang theo dõi hoàng hôn ở Kinh Đô, nhìn Lạc Lạc rút đoàn kiếm bên hông đưa qua. Lạc Lạc tiếp lấy đoàn kiếm, hít một hơi thật sâu, nhãn tình biến đổi dị thường sáng người, tiếp đó nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu. Thời khắc tịch dương bị tường thành che lấp, năng mở mắt, Khẽ quát một tiếng, một tiếng quát này rất thanh thúy, không có một chút lộn xộn. Trong suốt tự như là làn nước mùa xuân, hoặc như là gió mùa xuân. Theo tiếng quát vang lên, đoàn kiếm trong tay nàng từ bên hông dưng nhẹ, như hương hoa bay lên trên tận chín tầng trời. Vô số bóng kiếm như mưa, vô cùng kiếm ý như gió. Đây là mưa gió, đây là phong vũ kiếm. Không có kinh mạch như nhân loại vốn không thể học được phương pháp vận hành chân nguyên của trung sơn phong vũ kiếm. Nhưng mà sau cùng xuất kiếm lại là trung sơn phong vũ kiếm chân chính. Điều này nói rõ người xuất kiếm sử dụng phương pháp vận hành chân nguyên. Đã hoàn toàn mưu phỏng phương pháp vận hành chân nguyên của con người. Mưa gió dần dần tan biến. Tà dương cũng dần tan. Bóng đêm dần phủ xuống. Khu vườn cũ an tĩnh. Tặng thư quán hoàn toàn an tĩnh. Tay của lạc lạc nắm chặt đoàn kiếm, hơi run run. Nàng nói với Trần Trường Sinh, thanh âm cũng hơi run. Tiên Sinh, ngươi thật là xuất sắc. Nàng rất kinh ngạc. Nàng cảm thấy Tiên Sinh là tiên nhân từ trên trời đi xuống. Bằng không sao có thể trong thời gian ngắn như vậy dạy cho mình nhiều thứ như vậy chứ. Thật là đáng kinh ngạc. Trần Trường Sinh đem một côn đặt trước đầu gối, nhìn nàng cười vui vẻ. Những ngày qua, không, chính xác mà nói. Những năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi mình về vấn đề kia. Làm sao có thể tu hành trong tình trạng kinh mạch đoạn tuyệt? Trước đây hắn chưa từng tu hành. Vậy nên tất cả suy xét đều trong trạng thái hư vô do tìm về phía trước. Mà hiện tại, tuy hắn vẫn không có chân nguyên, nhưng hắn có một nữ sinh. Nữ sinh rất ưu tú có thể hiện thực hóa ý tưởng quán, đồng thời dùng thời gian nửa ngày để chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Lạc Lạc nói, Tạ ơn tiên sinh trì điểm. Trần Trường Sinh nói: Cũng thế, cũng thế. Hoàng hôn không như máu, như lò lửa nấu mì hoành thánh, ấm áp vô cùng. Lạc Lạc trở về Bách Thảo Viên. Các tộc nhân biết nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì nàng vừa đi vừa nhảy nhót, bước chân nhẹ nhàng, tựa như đang đi trên mây. Bởi vì nàng ngâm nga một bài hát, âm thanh thanh thúy tựa chim hoàng anh. Bởi vì đôi lông mày của nàng tựa như muốn bay vút lên. Kim trường sử cùng Lý Nữ Quan liếc nhìn nhau. Vội vàng đi tới. Bọn họ tự nhiên biết nguyên nhân điện hạ tâm tình vui. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy bên trong tàng thư quán phát sinh chuyện gì. Không khỏi có chút nghi hoặc. Bái sư thành công chẳng lẽ đáng mừng đến như vậy sao? Thiếu niên trong quốc giáo học viện kia đến cùng là tốt ở điểm nào? Lạc lạc rửa mặt đơn giản một phen. Đổi sang y phục nhẹ nhàng khoan khoái. Từ trong tay của thị nữ tiếp nhận Kim mi đã được làm lạnh uống hai hớp. Đi về phòng, nhìn về phía hai người nói. Có chuyện gì thì hỏi nhanh lên. Đêm nay ta muốn ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải dậy sớm học bài. Chuyện này không thể chậm trễ được đâu. Kim Trường Sử, thầm nghĩ điện hạ người khi nào đã trở nên chăm chỉ học bài như vậy chứ? Đương nhiên, oán thầm tự nhiên không thể nói ra khỏi miệng. Hắn cười nói. Đến chậm một chút cũng không quan trọng gì. Chả đã thiếu niên kia dám làm gì điện hạ hay sao? đó là tiên sinh của ta đừng có thiếu niên này thiếu niên kia sau này các ngươi cư xử sưng hô hắn đặt chân tiên sinh lạc lạc nghĩ tới tiên sinh lúc đọc sách tu hành cực kỳ nghiêm túc còn đối với thời gian cực kỳ quý trọng hai người tỏ vẻ đáng thương nói nếu như đến trễ buổi học ngày mai tiên sinh sẽ tức giận ta không muốn ngày thứ hai đã phải chịu mấy roi đâu kim chuẩn sửa nghe vậy giờ hết cả mình có chút không dám tin tưởng một lỗ tai của mình chẳng lẽ thiếu niên kia dám động do với điện hạ nhà mình sao Nếu như để cho đám người ở hai bờ 800 dặm Hồng Hà biết được, chỉ sợ kinh đô này cũng sẽ bị sới tung lên. Hắn còn đang định tìm Trần Trần Sinh giao huấn mấy câu. Bỗng nhiên cảm giác ống tay áo bị Lý Nữ Quan kéo nhẹ hai cái. Mấy chú ý tiểu điện hạ không hề có cảm thấy không vui. Vẻ đáng thương, phần lớn là giả trang mà có. Bên trong lại ẩn ẩn có vui mừng. Kim Trừng Sử thần sắc hơi hoảng hốt, Hắn không thể nào lý giải được sự tình ngày qua. Hắn nghĩ mãi không rõ, thiếu niên tên Trần Trường Sinh kia. Thôi được rồi, vị Trần Tiên Sinh kia, trừ dũng khí cùng với thiện lương ra, thì đến cùng nó có bản lĩnh gì có thể làm cho tiểu điện hạ sùng bái thành ra như vậy. Tiên Sinh không phải người bình thường. Lạc lạc tự nhiên biết các tộc nhân của mình đang suy nghĩ điều gì. Nhìn bộ dáng kim trường sử mịt mờ, nhìn thần sắc lý nữ quan đầy lo lắng, bình tĩnh nói. Kim Trần Sử không mở miệng, Lý Nữ Quan dù sao cũng là thân cận với nàng hơn một chút, nhện không được nầm bầm. Ngay cả tẩy tùy cũng không thành công, người này chính là bình thường đến mức không thể bình thường hơn mới đúng chứ. Lạc Lạc nói, các ngươi cảm thấy một người bình thường, tẩy tùy không thể thành công, có thể giải quyết được vấn đề mà cha ta cũng không thể giải quyết được sao. Kim Trần Sử có chút do dự nói, Ho hoặc là là may mắn chắc. Lạc lạc nghĩ tới những chuyện đúc chiều. kiêu ngạo nói. Không. Thứ mà tiên sinh không cần nhất chính là may mắn. Lý nước quan không hiểu hỏi. Đã. Nếu Trần tiên sinh này không phải là người bình thường. Vậy vì sao hắn lại gia nhập quốc giáo học viện? Hắn còn đang che giấu chuyện gì vậy? Yên lặng đọc sách tu hành. Bất hiện sơn. Bất lộ thủy. Chỉ làm con cá lặng yên bơi trong suối không người nào để ý. Chỉ đợi mưa gió cuồng phong. Con cá kia vượt qua long môn, biến thành cự long chân chính, nhìn xuống toàn bộ đại lục, thanh danh vang dội khắp thiên hạ. Lạc lạc nhãn tình càng ngày càng sáng ngời, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ý nghĩ của tiên sinh thực sự là quá tuyệt vời. Kim Trường Sử cười khổ im lặng, thầm nghĩ đây là thế giới thực tại, lấy đâu ra nhiều tình tiết cố sự như vậy chứ? Điện hạ nhìn có vẻ trưởng thành rất nhiều, thì ra vẫn là trà con mà thôi. 5 giờ sáng hôm sau Lạc lạc tỉnh giấc rất đúng giờ Đương nhiên Nếu như án chú tập quán làm việc và nghỉ ngơi bình thường Tiểu con đường tham ngủ này khẳng định không đứng dậy được Nhưng mà thị nữ tham mệnh đệnh của nàng từ 4 giờ rưỡi Đã bắt đầu không ngừng khua trường rõ trống trong viện Nàng có muốn không dậy cũng không được Nàng khoác xiêm y Vốt mắt Đẩy cửa phòng Có chút căm tức lầu bỏ nói Ở Mỹ thế Bấy tên thị nữ gõ chương trống, cô nén sợ hãi cùng bất an. Sắc mặt tái nhợt, lúc này thế điện hạ tức giận, càng thêm lo lắng quỳ dạp xuống đất liên tục thỉnh tội. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi." Lạc Lạc ngáp một cái, ra hiệu cho các nàng nói. "Các ngươi không sai, có công, tí nữa, tại Lý Mụ Mụ nơi đó mà lấy bảng thường cứ theo quy củ đêm qua mà tính, có thể gọi ta thức trước 5 giờ sẽ có thưởng, nếu như ta không thức dậy, vậy thì tiền lương hàng tháng của các ngươi sẽ bị cắt tất Bọn thị nữ nhìn nhau, xác nhận điện hạ thực sự không tức giận. Cảm thấy lòng còn sợ hãi vội vàng đứng lên, khẩn trương bưng tới các loại dụng cụ, giúp điện hạ rửa mặt chỉnh lý. sau lại có người đem 10 bao y phục, xin chỉ thị điện hạ nên mặc thứ gì? Lạc lạc chọn bộ váy thanh nhã nhất, đơn giản nhất để mặc. Tùy ăn một chén cháo, một khối bánh kẹp thịt. Tiếp đó cầm hộp cơm đã chuẩn bị trước trên bàn, cẩn thận kiểm tra một lần, vừa ý gật gật đầu, cầm lên tiến về phía tường viện Để cánh cửa gỗ mới tinh Đã từ bách thảo viên từ quốc giáo học viện Bên kia tường không có thùng gỗ Tự nhiên cũng không có thiếu niên tắm rửa Mọi chuyện hôm qua làm cho Trần Trường Sinh Ký ức khắc sâu Ăn xong cơm tối Chuyện thứ nhất hắn làm chính là đem cái thùng gỗ Truyền vào trong tiểu lâu Đồng thời cũng không quên lắp ổ khóa cho tiểu lâu Sau đó làm cái màn treo trên nhà sĩ Quốc giáo học viện vô thành vô tức Phát sinh biến hóa Bởi vì nơi này hiện tại không chỉ có một mình Trần Trường Sinh Quốc giáo học viện hiện tại đã có hai học sinh rồi. Đọc sách, sau đó tu hành. Đây vẫn là quan điểm chính của quốc giáo học viện. Trừ việc không thể đi tắm lộ thiên, đi vệ sinh không thể cao giọng ca hát. Trần Trường Sinh cảm thấy hiện tại sinh hoạt biến hóa lớn nhất là bản thân mình ăn uống được cải thiện rất lớn. Từ ngày thứ 2 sau khi lạc lạc bái sư, hắn bắt đầu ăn bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối mà nàng từ Bách Thảo Viên mang qua. Đối với 3 bữa cơm mà Bách Thảo Viên làm, hắn phi thường hài lòng. Vô luận đồ ăn đa dạng, rau quả, hoa màu phối hợp với thịt cá, cần đối dinh dưỡng hay là khẩu vị, hắn cảm thấy đã vượt qua sự tưởng tượng của bản thân rất nhiều. Trong miếu cũ ở Tây Ninh Chấn, đều do sư huynh nấu cơm, dinh dưỡng không có vấn đề, nhưng mà khẩu vị thì lại rất bình thường. Hắn rất hài lòng với các món ăn này, càng hài lòng với biểu hiện của lạc lạc, Bản chất các món ăn này cùng với sự dụng tâm chính là sự biểu hiện của nàng, tâm ý của nàng. Lạc Lạc rất gần gũi với hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh hắn. Hắn hơi không một chút chú ý. Tiểu cô nương sẽ ôm chặt lấy cánh tay quán tiến vào trong lòng ngực hắn, không ngừng người người, tựa như một con mèo đáng yêu. Mà nếu như không phải hắn kiên quyết phản đối, nàng còn không muốn trở về Bách Thảo Viên để ngủ đó. Trần Trần Sinh chỉ là một thiếu niên 14 tuổi không quá quen với việc lạc lạc biểu hiện sự tôn trọng cùng ý lại. tuy hắn cho đến hiện tại vẫn nghĩ nàng chỉ là đứa nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng mà cùng nữ thai, nữ hài tử thân cận như vậy, khó tránh khỏi lúng túng, chỉ là cảm giác này thực sự rất tốt, tốt đến mức hắn nguyện ý chịu đựng. Chỉ đã tu hành quán, vẫn không có bất kỳ đột phá nào. Đã qua nhiều ngày, dẫn tinh quang tẩy tùy vẫn còn tiến hành, thân thể hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào cả. Cho dù ý kiến kiên định như hắn Hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình Chỉ ít hắn cảm thấy mình không được may mắn cho lắm Hắn không biết Lạc Lạc đã từng nói với tộc nhân của nàng Hắn là người không cần đến may mắn Lạc Lạc là người cực kỳ may mắn Nếu như có số mệnh tồn tại trên đời Số mệnh của nàng đúng là đánh đầu thắng đó Không gì có thể cản nổi. Bắt đầu từ cái đêm quên biết Trần Trường Sinh Đến khi bà hắn làm thầy Cho đến hiện tại chẳng qua chỉ là mấy chục ngày Cuối xuân còn chưa kết thúc, Trần Trần Xe đã giúp nàng tìm ra ba đường chân nguyên vận hành. Trung Sơn phong vũ kiếm quyết, nàng nắm giữ mười bảy thức. Nắng nóng vừa tới, đại triều thí dự khoa khảo thí cũng đã kết thúc. Phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô đều rất náo nhiệt. Vô số học sinh đến từ khắp nơi trên đại lục, hoặc đặc quần hỉ, hoặc bi thống, hoặc mượn rượu chúc mừng, giả mượn rượu giải sầu, tiểu lâu làm ăn phát đạt. Còn chưa vào đêm, những tòa thanh lâu nổi tiếng đã rực rỡ đèn hoa. Trần Trường Sinh gần đây vì chuyện tu hành. Tâm tình có chút buồn bã. hai mắt dây cùng luôn căng cứng cũng không phải là chuyện tốt. Bản thân mình cần phải thư giãn, tâm thần trong một chốc đắt. Thế là hắn đi ra khỏi quốc giáo học viện, dùng nửa ngày thời gian quý giá đi xem một ít phong cảnh, thú vị hoặc là làm người ta không biết nói gì. Chính là hắn không tới ly cùng xem trường Xuân Đằng cũng không tới nại hà kiều đếm số đá mà là dẫn theo lạc lạc đi đến đầu bách khóa hạc ngồi ở dưới mái hiên ở bên cạnh giếng nhìn phố phường ngẩn ngơ lạc lạc hoàn toàn nghe theo lời quán bất luận hắn đưa ra quyết định gì nàng không chút oán hận nàng cho rằng bất kỳ quyết định gì mà hắn đưa ra đều đúng cho dù có chút hoang đường nhưng sau đương khẳng định ẩn tàng một ít thâm ý mà bản thân mình tạm thời không nhìn ra được cho đến hôm nay nàng mới cảm thấy mất hứng. Tiên sinh, nàng ngồi trên thềm đá nhìn dâu xanh phủ miệng giếng, miệng chu nhỏ, buồn chán ngắm ngầm. Đá đá phiến lá rụng ở trước mặt mình, vốn định phàn nàn vài câu, nhưng không nói ra miệng. Nàng cảm thấy rất là hiếm thấy mới đi xa phố chơi, dù sao cũng phải đi xa xa một chút chứ. Dạo phố cùng với Tiên sinh nghĩ sao cũng rất thú vị. Sao thế? Trần Trường Sinh cầm hai cây kem nói Không muốn ăn à? Thế ta ăn cả hai chiếc sẽ bị tiêu chảy đấy. Lạc lạc thầm nghĩ tiên sinh vẫn quan tâm tới mình. Thế là cao hướng lại. Từ trong tay hắn tiếp nhận que kem ngồi sóng vai vén nhìn biển người trên đường mà ngây ngẩn. Nàng điếm đáp que kem hỏi Hôm nay tại sao lại đông vui thế nhỉ? Trần Trường Sinh rắc một tiếng đem que kem cắn một nửa mơ hồ nói. Vừa rồi đúc mua kem nghe người ta nói Đại triêu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc rồi. Lạc lạc mở to hai mắt. A một tiếng. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Sao thế? Có phải quá lạnh không? Lạc lạc nhìn về phía hắn có chút không xác định nói. Ta cảm thấy chúng ta đã quên mất chuyện gì rồi. Trần Trường Sinh bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại. Lúc mày càng ngày càng gấp. Tiếp đó liền buông đồng. À ta nhớ rồi. Chúng ta còn phải đại phải đại biểu quốc giáo học viện đi tham gia thanh đẳng yến đấy. Không sai biệt lắm. Đại châu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc, mùa hè đã tới, thanh đằng yến đã sắp diễn ra. Lạc Lạc hỏi, chúng ta phải đi sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ nói, vẫn phải đi. Lạc Lạc hỏi, nhưng không có ai đến nói gì với chúng ta? Trần Trường Sinh nói, nếu như giáo khu sử đã quên, chúng ta sẽ không đi. Lạc Lạc đáng yêu liếm liếm què kèm nói, vâng, nghe theo tiên sinh. Ngày ấy bởi vì ngôn từ cùng thái độ của thiên đạo viện giáo dụ Trần Trần Sinh xác thực không vui Nhưng theo thời gian trôi Chuyện sớm đã tiêu tan Với hắn mà nói Phung phí thời gian cho việc vẫn nộ Còn không bằng dùng nó đi làm những việc có ý nghĩa chân chính Ví dụ như đọc sách tu hành Tu hành đọc sách Hắn thực không để tết thanh đằng yến cho lắm Thành danh thiên hạ Cho những người đã từng coi thường một cái bà tai vang dụ ái sao Đầu tiên hắn phải thành thực thừa nhận Bản thân mình hiện tại tầy tùy còn trả thể thành công. Rất khó làm được chuyện lớn. Hơn nữa dù có thể hắn cũng không muốn thế. Đạt được hư danh. Nhận được hư vinh. Dĩ nhiên không phải là chuyện xấu. Vấn đề ở chỗ. Nếu có ngày đó, cuộc sống tu hành bình tĩnh quán khẳng định sẽ bị quấy rối Còn muốn như là những ngày qua, không lo không nghĩ tới những chuyện bên ngoài cửa sổ. Đem toàn bộ thời gian dùng để tu hành đọc sách. Khẳng định không có khả năng. Lạc lạc. Đầu tiên Trần Trường Sinh tính toán thế nào? Nàng đều ủng hộ. Tuy hắn không dẫn nàng đi dạo phố làm nàng không vui. Nhưng mà một đi kem đã có thể chấn an được rồi. Huống chi là những chuyện chính đáng thế này. Còn mượn Thanh Đằng Yến thành danh. Dợ bật thân thế lai địch của nàng. Còn cần gì tới việc này chứ? Đây chính là thái độ của Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đối với Thanh Đằng Yến. Bọn họ thực sự không quan tâm. Dù bị lãng quên cũng không vấn đề gì. Dựa theo kinh nghiệm những năm trước. Quốc giáo học viện bị người ta quên lãng là chuyện rất thường tình. Chỉ là năm nay có một cái bất đồng rất lớn đó là sự tồn tại của tân giáo sĩ. Được giáo chủ đại nhân nhắc nhở tân giáo sĩ vẫn đang yên lặng nhận thức tinh thần của giáo hoàng đại nhân ẩn sau chữ ký kiệp. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn không lĩnh ngộ được điều gì. Cũng không thấy kinh đô vì tân sinh quốc giáo học viện mà phát sinh biến hóa gì. Nhưng chỉ ít hắn không thể nào quên được vị tân sinh này. Một ngày đầu hạ Một chiếc xe ngựa chạy thẳng vào Bách Hoa Hạng, tiến vào quốc giáo học viện. Lúc trạng vạng tối, ở trong ánh hoàng hôn đỏ rực như một đóa hồng, một chiếc xe ngựa kia rời khỏi quốc giáo học viện, rời khỏi Bách Hoa Hạng, theo con phố ở kinh đô rời đi tới thiên đạo viện. Đi vào cánh cửa đá mặt ngọc kia. Lạc lạc, vén dèm xe lên, nhìn hai bên đường, nhìn kiến trúc và đình đài lầu các, đôi mắt mở thật to, rất tò mò đang đã từng tới thiên đạo viện rất nhiều lần, nhưng mà đều được tộc nhân cùng với cung phụng của triều đình tầng tầng lớp lớp bao quanh. Từ cửa sau của thiên đạo viện im lặng mà đến, im lặng mà đi. Trừ các giáo dụ cùng với giáo sư và các học sinh ưu tú tự thân họ dạy dỗ cũng không có giao tiếp với ai. Cửa chính thiên đạo viện cũng là lần đầu tiên bước vào. Trần Trần Sinh đã tới thiên đạo viện hai lần. Ban đầu khảo thí cảm xúc thực không vui. Lần thứ hai toàn thân ướt đẫm, bộ dáng khổ sở cũng không phải là hồi ức đẹp hắn đối với hội tòa học viện này đã mất đi kính trọng cùng ngưỡng mộ nhưng hắn không phủ nhận phong cảnh nơi đây rất là đẹp cây xanh phủ kín suối nước uốn khúc hạ hoa rực rỡ ngồi bên cửa sổ nhìn hình ảnh cực kỳ mỹ lệ bởi vì phải tham gia thanh đẳng yến phải gặp nhiều người xa lạ như vậy phải lãng phí thời gian cả đêm tu hành mang đến phiền muộn toàn bộ tan biến không còn nghĩ ở đây là có thể gặp được đường tam thập lục tâm tình hắn lại càng vui Tần giáo sĩ không biết cách tính cách của hắn. Thấy hắn trên đường trầm mặc nhìn quang cảnh bên ngoài. Hiền độ đôi chút thiếu niên u buồn. Không khỏi hiểu lầm chuyện gì. Có chút bận tâm đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn A Nội nói. Chỉ cần ngồi một lát. Không tham dự cũng không sao. Trần Trường Sinh xoay người lại. Gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Chân thành cảm tạ. Tần giáo sĩ trầm mặc một lát. Lại nói thêm. Lời nói của giáo dụ đại nhân ngày đó trong quốc giáo học viện Người không nên để làm gì? Ta kiến nghị các người không nên tham gia tỷ thí Bởi vì thanh đằng yến năm nay không giống như năm trước Thực phải cẩn thận một chút Trần Trần Sinh biết hắn có ý tốt nói Ngài yên tâm Ta đã chuẩn bị ngồi im một đêm rồi Hả? Một đêm? Tần giáo sĩ đang cảm thấy an ổi vì ý tốt của bản thân không bị hiểu lầm chợt phát hiện có chút vấn đề trong câu trả lời quán giật mình hỏi Người không biết sao? Trần Trần Sinh có chút mơ hồ hỏi. Điều gì? Tần giáo sĩ đưa mắt nhìn lạc lạc từ ngoài cửa sổ, thu hồi ánh mắt. Lạc lạc cũng rất mơ hồ hỏi. Chúng ta nên biết điều gì cơ? Thanh Đằng Yến là hoạt động do chư viện tự đứng ra tổ chức. Trên thực tế chính đã diễn tập cho Đại Chiêu Thí. Tất cả các quy chế đều tương tự như Đại Chiêu Thí. Đại Chiêu Thí tiến hành thời gian 3 ngày. Thanh Đằng Yến cũng sẽ mở đến 3 đêm. Các người không biết sao? về các người khẳng định cũng không biết ba đêm này Không phải là cùng một chỗ chứ Tần giáo sĩ nhìn hai người bọn họ như nhìn quái vật nói Thế các người rút cục đã chuẩn bị cái gì vậy Trần Trường Sinh hoàn toàn không chú ý tới vấn đề hỏi hỏi hắn hỏi tâm tự hoàn toàn đặt trong câu hỏi ở phía trước Cảm giác rất là phức tạp Cựa nhiên không phải một đêm mà là ba đêm Chuyện này tốn bao nhiêu thời gian Phải học đọc ít bao nhiêu quyển sách Thật sự là không thích hợp mà Lạc lạc thấy hắn ngư ngác Nói với tần giáo sĩ Hãy yên tâm đi Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng Cơm chưa cũng không ăn Buổi tối hôm nay nhất định sẽ ăn cực kỳ ngon miệng Tần giáo sĩ im lặng Thầm nghĩ đây là một đôi quái nhân hay sao vậy Nhìn Trần Trường Sinh nói Tóm lại tối nay các ngươi cẩn thận một chút đi Hiện tại không thể xác định Chỉ có chút ít tin tức truyền tới Khả năng bất ngờ sẽ xuất hiện một vài người Cùng tham gia thanh đẳng yến Nhưng có lẽ không có chuyện gì đâu Ngay vào đúc này Xe ngựa đã chạy đến hội trường Thanh Đằng Yến đêm nay. Tân giáo sĩ nói, à, ta còn có chuyện phải đi xử lý, chỉ có thể dẫn các ngươi tới đây thôi. Trần Trường Sinh cùng với Lạc Lạc hướng hắn gửi lời cảm ơn, bước xuống xe ngựa. Chỉ thấy bóng đêm đã tới, cánh rừng xanh tươi lúc trước hiện tại đã biến thành lờ mờ, như bóng đen tồi tại. Hắn hơi ngẩn người, cảm thấy trong học viện này mơ hồ có cổ áp lực vô hình, đang ập tới. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé.